Xin thưa các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em Trần Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến. Đến hẹn lại lên 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong uh, tập 12 của tác phẩm truyện Tâm lý xã hội, có thể nói là xã hội đen. Bắt đầu từ uh, cái giai đoạn này là nó xã hội nó khá đen đấy. Với cái uh, diễn biến của tập 11 thì chúng ta đã thấy rằng là uh, ông khán đạp lô tuy rằng là là, là, là một người uh, đàn ông anh nghe Lạp Dịch lô khá cao tuổi rồi nhưng mà uh, cái máu lạnh cũng như là cái bản tính giang hồ vẫn còn in sâu, vẫn còn đọng trong máu của ông ấy. và ông ấy ra tay với cả uh, các uh, đối thủ cạnh tranh khá là dã man. Cá nhân của Đình Duy mà khi mà theo dõi cái bộ truyện này cộng với cái tính cách của nhân vật lão khán thì có thể mường tượng ra rằng là là trong trong thời gian tới những cái tập tới thì Chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều các cái tình tiết mà nó gọi là đẫm máu. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi cùng Đình Duy, ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và đơn giản là bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút là chia sẻ, cũng như là để lại cái cảm nghĩ, suy nghĩ của mình sau khi nghe hết thương tập truyện ở phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tập 12. Đất giữ, qua giọng đọc, Đình Duy Sáng sớm, ngồi đọc tập tài liệu để chiều đi giải luyện thi Ông Dâu Hạch thấy con gái hì hội lùa gà dưới bếp Đây là việc xưa nay hiếm Bởi giờ đó con ông thường ngủ nướng nếu chưa đi làm Không cần đi xuống quan sát Bởi vợ chồng ông chắc trả được sơ múi gì Kẻ được chăm bẫm và bồi dưỡng Hiện đang nằm trong bệnh viện để điều trị. Đó là nguyên nhân cả tuần vừa rồi. Con gái ông tất bật, quên luôn bữa cơm gia đình. Vẫn ngồi đọc tài liệu, ông biết con gà được xé phay, còn nồi nước lua gà dùng nấu cháo. Lúc mọi thứ xong xuôi, con gái ông xách cặp lồng cháu gà vào bệnh viện, nơi cậu Khương là bệnh nhân được chăm sóc chu đáo nhất buồn bệnh. Ngày từ dạo thấy con mình đắm đuối con trai lão khán, Dẫu cảm động việc cậu ta đưa con bé thắm quay về gia đình. Tuy nhiên, việc kết tình thông ra là điều ông phản đối. cho đời càng cấm cản đại càng yêu mãnh liệt. Do vậy ông lo no lắng trước mối tình không mấy sáng sủa này. Sự thận trọng là có nguyên do. Nếu làm căng, khéo mất luôn con gái. Điều đó nằm ngoài sức chịu đựng của hai vợ chồng. Lúc mùi xào nấu từ dưới bếp bay lên nhà, đặt chiếc bút máy trường sơn xuống quyền vợ, ông giáo hoạch nói nhỏ với vợ. Đúng là tình yêu khiến con thắm thay đổi đến không ngờ. Dạo trước buổi sáng mình cần phải xách cặp lồng đi mua bún cho nó ăn sáng. Là người gần gũi với con gái, cô Gia Vân đồng ý với nhận xét của chồng. Từ khi thường xuyên vào viện chăm cậu Khương, đứa con gái tưởng như hỏng hoàn toàn, bỗng lột xác thành người khác hẳn. Biết chồng lấn cấn khi thấy cậu Khương vừa ra tù, chưa kể ông Khán cùng bà Thu bên đó đều be bé bét. Nhưng tấm lòng người mẹ thường bao dung hơn, Sau nhiều đêm tề tê, tâm sự, thấy con gái quyết tâm yêu cộng khương, thường còn nên muốn thấy con sống hạnh phúc, cô giáo vân lựa lời khuyên chồng. Thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời, chuyện tình yêu thành hai bạn là do duyên số, mình đừng ngăn cản kẻo con nghĩ quẩn. Giá kể nhà đông con lại khác, đằng này hai vợ chồng có một mụn con gái, nói không nghĩ ngợi là điều bất nhẫn. Ông giáo hoạch hiểu con mình vẫn suy nghĩ bồng bột, thậm chí do thiếu sự giáo dục nên sống theo bản năng. Việc chiều theo tình cảm con gái, ông sợ đến lúc nào đó cuộc sống vợ chồng của hai đứa lặp lại y chang như lão khán. Đó là những buổi ném mâm bát ra ngoài sân. Hiện nay con ngõ nhỏ tương đối yên bình, không hẳn do cư dân sống hiền hòa theo thời thế. Đơn giản vì bà Thu đi tù, tự dưng việc ném mâm bát chấm dứt Ngày như gã rụng úp giọt chết đi, cô vợ dân tộc của gã không còn bàn trời mới tay đôi nữa. Thường con gái là vậy, vì thế tình yêu có cách biểu đạt kiểu khác. Ông giáo hoạch thấy ngay trong ngôi nhà này, tiếng nói của mình thành thiểu số. Hiện giờ ông hy vọng một điều, cậu Khương sẽ không giống cha mình, kiểu như cầu trước bắt đâu cầu sau bắt đó. Từ dưới bếp, thắm bưng trước mâm nhôm có mấy bát cháo gà bốc khói nghi ngút, ngoài mấy đôi đũa còn thêm lọ hạt tiêu để sẵn, Cô vui vẻ thông báo. Hôm nay con hãy cả nhà món cháo gà, nhưng đến giờ con phải vào bệnh viện rồi. chầm chút là họ khóa cửa để làm chuyên môn. Đã qua rồi thời kỳ một chiếc bánh mì bẻ đôi hoặc lưng bát cơm giang thiếu mỡ. Hai vợ chồng ngồi thưởng thức bữa sáng bổ dưỡng. Ông giáo hoạch tuy mừng vì con gái thay tâm đổi tính, biết lo cho người khác, nhưng vẫn chạnh lòng. Bởi nếu không có việc con trai lão khán nằm viện, Chắc gì vợ chồng già được sươi ké bắt cháu cả Hôm trước bừng khải âm chén qua nhà đảo khán uống trà, dù ông nâng vòng bo tam cuốc chờ lúc thích hợp để nói. Nhưng lão đạp xích lô đã nói chặn trước về mối quan hệ của bọn trẻ. Là người thích đối nhân xử thế nhẹ nhàng, ông biết đảo khán do tự ái nên tuyên bố vậy. May một điều, hai bên chưa đến mức từ mặt nhau. Câu nói thuận theo tự nhiên thuần theo tiếng gọi con tim, hóa ra phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay. Ông quyết định im lặng, quan sát. Tùy nghĩ đến cảnh, có người con rể trong giới giang hồ đù khiến ông gai người. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy nhà hàng xóm căng bạc, kê bàn ghế. Ông giáo hoạch nhớ ra, ngày dỗ đầu tay dụng úp sọt. Như vậy trưa nay, ông đại diện cho gia đình qua thắp hương và ngồi ăn cỗ. Vẫn biết đời người vô thường, nhưng việc gã hàng xóm bắn số ít nhiều tác động tới suy nghĩ nhiều người. Cái chết của Dũng úp giọt khiến cô vợ người dân tộc sống đầm hơn trước, cộng thêm việc bà Thu đi thủ, còn ngõ nhỏ bình yên trở lại. Không muốn con gái làm thuê cho cô Hợp vì tương lai mịt mù, tùy thế hiện nay quán bún trà giúp con ông có đồng ra da đồng vào, quan trọng hơn là sống có ích bằng sức lao động của mình. Sự quan hệ đan xen như vậy, Nó giúp cho tình hàng xóm thêm bền chặt. Tiệc nỗi những buổi thưởng trà dần thưa thớt, mọi thứ đang dần trở thành hoài niệm. Bài vợ dắt xe đến trường, ông giáo hoạch buông mảnh, khép cờ. Chút nữa lúc khách đến dự đám rỗ đông đủ, là hàng xóm gần, nên ông chọn thời điểm sang cấp hương, không sớm hay muộn quá. Ngắm túi hoa quả để sẵn trên bàn cùng một thẻ hương, ông thầm cảm ơn sự chu đáo của vợ mình. Tuy còn sớm, Nhưng ông chuẩn bị quần áo trình tề Sau đó ngồi đọc sách ngay cửa sổ Để tiện quan sát bên hàng xóm Ông giáo hoạch nhận thấy Còn ngõ nhỏ thanh bình như hiện nay Thậm chí nay mai sẽ đặt danh hiệu Khu dân cư văn hóa Đó là nhờ sự vắng mặt của mấy người Luôn có chuyện cãi cọ Từ thực tế đó đã chứng minh Đất giữ hay đất lành Chỉ là khái niệm tương đối Điều quan trọng vẫn là yếu tố con người Họ là người tạo ra môi trường sống ở trên chính mảnh đất đó. Lúc đồng hồ điểm 11 tiếng chuông, ông giáo hoạch chưa thấy lão khán xuất hiện. Dù muốn đợi có người ngồi cùng bàn cho dễ nói chuyện, nhưng sợ gần nhà, qua muộn, đâm bất tiện, ông đành xách túi hoa quả sang nhà hàng xóm. Chà còn lão khán có mặt đợi tòa từ sớm, lúc xe chở phạm nhân đi vào. Không như phiên tòa sơ thẩm dọng trước, Lão thấy bà vợ bớt căng thẳng hơn. Có lẽ trong thời gian đợi phiên phúc thần bà ấy đã suy xét và hiểu về cái giá phải trả cho hành động bột phát của mình. Dù luôn trách vợ có niềm tin mù quáng vào mấy việc tâm linh, nhưng lúc xảy ra việc lớn, lão đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm tác động tới người nhà nạn nhân, mục đích cuối cùng để vợ mình được hưởng mức án nhẹ hơn. Những gì cần làm, đã làm. Giờ đã mong vào sự nương tay và khoan hồng của pháp luật. Xét cho cùng, vợ lão là người chân trì hạt bột, do mất số tiền quá lớn nên đã cuộn trí có hành động bột phát. Đứng cùng con gái ở bậc thềm của tòa án, ngay lúc người nhà thằng đồng cô bóng cậu bước vào, lão khán thoáng nở nụ cười mãn nguyện do không thấy con mụ quạ già tai quái xuất hiện. Như vậy, dù tòa chưa xử, nhưng gần như chắc chắn bà vợ u mê của lão có cơ hội giả mán. Thời điểm gần đến ngày sự phiên phúc thẩm thằng con rời đánh bị truy sát và nhập viện, đảo ngầm sai lũ bình lá cùng tiến Minh thay nó chân áp đám người nhà thằng đồng cô bóng cậu. Chính nhờ khoản bồi thường trách nhiệm dân sự kèm theo lời đề nghị tòa án xem xét giảm nhạy hình phạt từ đại diện gia đình bị hại. mà việc trên tòa được Hanh thông mọi bề. Do xuất hiện tình tiết giảm nhẹ dù đại diện viên kiểm sát giữ quyền công tố vẫn đề nghị y án sơ thẩm nhưng tòa phúc thẩm đã tuyên bị cáo thu mức án 15 tù giảm 3 năm so với bản án cũ. Mừng cho vợ được giảm án Lão Khánh hiểu con đường phía trước còn nhiều trông gai. Trước kể, lão phải sớm đưa ra quyết định dứt khoát. Nếu không, đoá hoa ban của núi rừng Tây Bắc sẽ phản ứng mạnh. Khi vợ lão được hai người cảnh sát dẫn dải ra xe, lão khẽ gật đầu thay lời động viên, an ủi. Trong lúc đó, cô con gái đang cố lại thật gần để trao đổi cùng mẹ mình vài câu. Có lẽ do thời gian không nhiều, bởi thế vợ lão chưa nhận ra sự vắng mặt của người con trai. Như thế lại tốt hơn là ôm vào mình sự lo lắng vu vơ. Bởi bà ấy giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, sao đòi mang cọc cho rêu. Chờ con gái ngồi lên xe xích lô, lão khán rung chuông rồi thong thả đạp xe dọc con phú hai bà Trưng. Lúc rẽ sang đường Nam Bộ, lão áng chừng không quá 15 phút sẽ về đến nhà. Có một điều trùng hợp ngẫu nhiên, hôm nay là ngày dỗ đầu của gã rũng úp sọt. Đúng như câu người ta hay nói, sống chỉ lâu, chết dỗ đầu mấy chốc. Dù bận việc nhưng dỗ đầu của gã đó nhất định lão phải có mặt. Bởi đó là tình làng, nghĩa xóm. Tháng trước, nghe tin phi trột bị tuyên án 8 năm tù, lão khán biết phải thu xếp mọi việc trong vòng 5 năm rồi rút chân khỏi trốn giang hồ. Khoảng thời gian không dài nhưng vừa đủ cho thằng con rời đánh khỏi cần dựa bóng cây tùng. Mặt cho con trai vẫn ham muốn xưng hùng, xưng bá. Lão lỡ lời khuyên con hoàn lương sớm. Đâu phải nhìn quanh, nếu biết suy nghĩ một chút. Nó nhìn gương cuộc đời lão là đồ hiểu. Giờ đây lão nhen nhóm hy vọng, con bé thắm sẽ như cái mỏ neo để ghim cho thằng con rời đánh khỏi vượt ra ngoài khuôn khổ. Rất lòng vì con như thế, trong thầm tâm lão tự biết, hộ phụ không chắc sinh được hộ tử. Con trai lão làm giang hồ vặt thì được, ngôi lên làm đại ca sẽ bị nhấn xuống bùn đen trong nháy mắt. Vừa đạp xe, lão khán vừa so sánh, dù làm đại ca quản vài chục đứa đau búa dưới trướng, Tuy thế, thằng Sửu quân Việt vẫn mang danh đầu đất. Để thằng con rời đánh tâm phục cầu phục, lão dốc toàn lực truy lùng thằng quân Việt. Qua đó chứng minh loại bất tài có làm đại ca chỉ rước họa vào thân. Biết trong con ngõ nhỏ kê bàn ghế nhân cô rỗ, lão khán tấp xe sát bên đường rửa khóa lại. Con gái lão đợi bạn đến đón đi học luôn. Dương lão không thể vắng mặt trưa nay. Dẫu sao người mất từng trung tổ uống trà mỗi tối. Bước vào nhà thắp nén hương và đặt túi hoa quả lên bàn thờ. Lúc quay ra, lão khán thấy ông giáo hoạch bẫy tay, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Biết ông giáo không muốn ngồi cùng người lạ nên giữ chỗ cho mình. Đão gặt đầu bước tới ngồi bên cạnh. Khi vào thắp hương, lão khán thấy bà cả lịch cùng vợ chồng con trai lớn và mấy người họ hàng của bà ngồi ăn trong đó. Còn em dân tộc chắc không muốn dắp mặt bà mẹ chồng nên lấy cớ đón khách chạy lăng xăng bên ngoài. Bây giờ, sợi dây tình cảm mong manh, có thể đứt ngay mọi lúc. Vì thế, một điều nhịn là chín điều lành. Chỉ cần một câu nói không hợp tai, những mâu thuẫn tích tụ như đám lá khô gặp mồi lửa, tất cả sẽ bùng cháy, không sao dập tắt được. Muốn thể hiện sự hiếu khách của mình, bà quả phụ lò thị hợp, đi từng bàn, mời mọi người ăn uống tự nhiên. Lúc đến bàn của lão khán đang ngồi cùng mấy người hàng xóm, thì ân cần hỏi thăm. Chị nhà hôm nay có được giảm bán không? Lão Khán khẽ gật đầu nói nhanh. Cứ. Giảm 3 gậy, như vậy còn 15 gậy nữa. Thôi, bớt được 3 năm cũng mừng rồi. Còn người là con của. Như em phận mẹ quá con côi đâm nhiều lúc tuổi thân. Lão Khán gấp miếng thịt gà tiếp cho ông giáo hoạch. Nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ hoe của em dân tộc. Lão biết đỏ hoa bàn này đang văn bờ cho qua ngày dỗ đầu. Dù từ trên mạng ngược theo chồng về thủ đô, Nhưng em dân tộc thừa độ tinh quái khiến mọi người thương cảm. Đúng là em lâm cảnh quá bụa khi tuổi đời còn trẻ. Giờ tiếp tục thờ chồng nuôi con. Có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Nếu không khối kẻ lại thương vay khóc mướn. trong suốt một năm chịu tan cả chồng bán số. Cộng thêm thời gian trước đó. Việc lão tặng tiệu với em kín như bưng. Chẳng thế dù họ hàng bên chồng ở làng không ít. Nhưng đố ai lời ra tiếng vào nửa lời vì đâu có bằng chứng. Trước khi dỗ chồng mấy ngày Em dân tộc đón thằng con trai ở Điện Biên xuống Hà Nội, như vậy bà mẹ chồng hết chuyện để bắt bẻ. Sau dỗ vài ngày, thằng bé lại ngược về quê ngoại ngắm núi rừng như mẹ nó ngày xưa. Có lẽ e trời đánh tránh miếng ăn, trong ngày dỗ đầu của gã Dũng Úp Sọt, không có cảnh mẹ chồng nàng dâu tiếng bấc tiếng chề như mọi lần. Phút chia tay, lọ thì hợp đích thân dìu bà mẹ chồng ngồi lên yên con xe Dream Thái của người anh chồng, thì không quên đặt túi lộc vật phía trước. Lúc hai xe máy của nhà chồng rời khỏi con ngõ nhỏ, Lò thi hợp thở vào nhẹ nhõm Vậy là thị đã xong được một việc Đợi cho những người nấu cỗ thuê dọn dẹp Và chất mấy bộ bàn ghế lên xe cải tiến trở đi Thị quay vào nhà Thắp cho chồng thêm mấy nén hương Rồi dục con trai ra xe máy Để quay về căn hộ trên tầng 4 Dù muốn cùng lão người tình giang hồ ân ái Nhưng thị đành nhịn thèm vài hôm Sang tuần tấm khứ thằng con trai về điện biên Lúc đó thị sẽ thoải mái tình tang Uống ba chén rượu đúng tầm trưa Nhưng lão khán chỉ nằm nghề trước quạt mát, bởi đầu óc lão đang bận rộn cho việc bài binh bố trận. Mày suy nghĩ, nhưng tiếng xe Honda Coupe 81 rời ngõ nhỏ, lão vẫn nghe rõ. Như vậy đó hoa ban bừa quay lại căn hộ trên tầng 4. Bản án 15 năm do tòa phúc thẩm vừa tuyên, xét về tình, lẫn lý, đều đúng người, đúng tội. Do không hề oan sai, nên vợ lão về chấp hành cho đến ngày tự do. Nằm nhậm tính trong đầu, Lão Khăn nghĩ nếu sau 9 năm Được ra tù trước hạn Lúc đó bà vợ đã ngoài 60 tuổi Coi như giả chát Nếu không bập vào em dân tộc Lão sống qua ngày đoạn tháng chẳng bận tâm Lúc nào bà vợ ra tù Khi nào thấy bí bách trong người Lão chỉ cần lượn xích lô ở mạng bên nứa tàu nhanh, giá rẻ Đời vốn không như mơ Với em dân tộc Tường hái hoa bắt bướm qua đường Ai rẻ lão dính quả tình sâu nghĩa nặng Không dứt ra nổi Dẫu chẳng muốn thay đổi cho nhọc thân Nhưng đóa hoa ban hàng ngày rục rã Khiến lã bắt đầu suy nghĩ Việc đệ đơn xin ly hôn vắng mặt Việc này pháp luật hoàn thành cho phép Không ngủ trưa Nhưng khi trời tắt nắng Lão khán tranh thủ chợp mắt Do tối nay có việc Biết bỏ cữ bia chiều Nhưng nảnh cam lòng Bởi lão ngắm tin quan trọng hơn uống bia Còn ngõ nhỏ thay ra đổi thịt hàng ngày Đường nội bộ được đổ bê tông Hầu như mọi nhà đều có công trình phụ khép kín Do vậy, nhà vệ sinh công cộng chủ yếu dành cho khách vãng lai cùng đám con nghiện. Nằm trong nhà, không còn người thấy mùi hôi tối nồng nặc như trước. Mùi chua của đống dưa khú từ dưới bếp đã biến mất khi bà chủ đi tù. Dù chưa mua được nhà nơi khác, lão khán vẫn thấy cuộc sống bắt đầu lên hương. Đang thiêu thiêu ngủ, lão chợt tỉnh giấc do nghe thấy tiếng bô xe máy nổ phành phạch. Nếu người nào chưa quen sẽ nhầm với tiếng xe công nông. con xe máy vừa dừng trước cửa nhà, mùi khói xe bay vào khét nẹt. Biết thằng đàn em tin cậy đến đón lão khán mở tù lấy khẩu súng k 54 rất trong người vốn từng có nhiều năm chiến đấu lão cẩn thận tháo băng đạn nhét vào túi áo nhằm tránh bị cướp cỏ không chút vội vã lão với chiếc mũ lưỡi chai độ lên đầu mỗi lần cần tránh bị nhận diện lão sụp lưỡi chai che khuôn mặt cùng đôi mắt là xong với hai cánh tay xăm trổ kín đặc việc chọn mặc áo dài tay cải khuya sẽ tránh được sự chú ý không cần thiết đứng ngắm mình trong gương biết đã sẵn sàng cho việc đi săn Lão Khánh chân lửa hút điếu thuốc rồi bước ra ngoài. Lúc ngồi sau xe máy của tên đàn em, lão buông một câu. Hôm nay đúng ngày lành tháng tốt. Nằm mãi thấy mọi người, Khương Hiếp ngồi dậy vươn vai. Dù thèm hút thuốc đến vật vã, nhưng biết nội quy trong bệnh viện đành tạc lưỡi. Hôm trước do thèm quá, y chui vào nhà vệ sinh ngồi hút hết điếu thuốc. Không may người y tá trực phòng phát hiện nên cằn nhằn. Tuy vậy biết y là dân giang hồ, Lời nói của cô ta nhẹ nhàng hơn một chút. Giá gặp vài bệnh nhân khác chắc bị nói như tràn tương đổ mẹ không chừng. Do những hình xăm trổ cộng thêm trên người dính toàn vết dao chém, không hiếp khỏi cần khai báo, các bác sĩ đều hiểu rõ y từ đâu tới. Chắc tâm lý chung của mọi người giống nhau. Nếu con bệnh giang hồ sớm xuất viện, lúc đó họ bớt đi sự cố bất ngờ. Bởi ở đây từng có trường hợp, đám giang hồ sọc vào tận buồng bệnh để truy sát đối thủ. Lúc cánh cửa ngoài hành lang mở khóa, Khương Hiếp thấy Thắm sách cập lòng xuất hiện đầu tiên trong buồng bệnh. Y mỉm cười thay lời chào. Người ta nói mưa dầm thấm lâu. Trước đây trong mắt của Y, con bé Thắm chỉ như cái kẹo mút dở, nhưng lúc nằm viện do dính mấy nhát dao. Ngoài cô em gái tranh thủ vào lúc chiều tối, Thắm hầu như dành trọn thời gian cho Y. Thời gian đầu vết thương nhiễm trùng, không ai khác ngoài Thắm ngồi canh lúc về chuyên nước và kháng sinh. Cô dìu y vào nhà vệ sinh và nấu đồ ăn, chăm sóc, nhưng không hề kêu ca. Những vết thương do bị chém đã khép miệng. Duy nhất còn vết đâm sau lưng cần theo dõi thêm. Hôm đó nếu tên đàn em của siêu quân Việt đâm mạnh, chắc y bị xuyên thấu phổi, sẽ đi văn điển sớm. Mốc cháo gà ra bát nhỏ cho nhanh nguội, thắm nhanh tay vắt nước cam, sau đó thu dọn mọi thứ trong tủ inox. Trưa này cô bận quay về bán bún trà, nên cuối giờ chiều mới rành. Bằng sự chân thành của mình, Thắm nhận được nụ cười từ người mình yêu Đối với cô, hạnh phúc đơn giản như vậy là quá đủ Trong lúc Khương hiếp ngồi chậm rãi Xúc từng thiệt cháo Thắm kề tình hình ở nhà Ở quán bún trà cùng nhiều chuyện khác Cô không quên báo tin vui Hết tuần này Bác sĩ làm giấy cho Khương gia viện Không phải vất vả chạy đi chạy lại Nhưng Thắm lo sợ mơ hồ Liệu người cô yêu khỏe mạnh trở lại Có thay đổi thái độ Như thế cuộc đời quá bất công Ăn xong bát cháo, uống hết cốc nước cam. Chưa kịp nói thêm câu nào. Từ hành lang, đã có tiếng cô y tá nhắc mọi người chuẩn bị thay chăn ga. Như vậy, sắp hết giờ vào trăm người bệnh. Không khen nói những lời hoa mỹ, không hiếp nắm bàn tay của thắm thay lời cảm ơn. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ cho mọi vất vả tan biến. Lúc người y tá đẩy xe thuốc vào buồng bệnh, không hiếp cất bao thuốc vào túi áo. Y biết muốn hút cho đỡ thèm, chắc phải chọn sau 10 giờ sẽ không ai để ý. Còn những bệnh nhân cùng buồn, họ nhìn đám giang hồ vào thăm y là đủ chết khiếp, bố bảo chả ai dám lên tiếng. Đợi mọi người trong buồng bệnh thiêu thi ngủ, Khương hiếp chui vào nhà vệ sinh, khép hờ cửa, y châm lửa giít thuốc với vẻ mặt thỏa mãn. Dù cho khói thuốc quần quanh trong này có bay ra ngoài, y tin chắc mấy con bệnh cùng buồn phải mũ ni che tay. Thời gian đầu y nằm điều trị trên tầng 2 của dãy nhà A, Tuy nhiên sau đó 2 tuần phải chuyển sang dãy nhà B và ở trên tầng 4. Sở dĩ có việc chuẩn buồng như thế, do đội ngũ nhân viên y tế phát hiện, nhiều đối tượng khả nghi lụng sụp các buồng bệnh. Họ sợ một vụ truy sát sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến mọi người. Vừa phì phèo đếu thuốc, khưng hít vừa suy nghĩ vu vơ. Thời gian đầu còn yếu phải nằm bẹp như con rán. Chính ông bố đại ca giang hồ đã lường trước mọi việc, do vậy bên ngoài hành lang lúc nào cũng có hai thằng đàn em túc trực để cảnh giới. Việc phòng xa hóa không thừa, lúc đám chim lợn của siêu quân Việt mò tới, mọi hành động của lúc đó đều không qua được sự theo dõi của đối phương. Dù không biết ông bố đại ca Giang Hồ sẽ rửa hận vào thời điểm nào, nhưng Khương Hiếp hiểu rõ, thời gian này như khoảng lặng trước cơn bão. Bố y đâu phải là non gan, rồi chun tay bỏ qua hành động sức láo của thằng siêu quân Việt. Hút xong điếu thuốc, Khương Hiếp chậm rãi đi dọc hành lang, y biết mình sắp được ra Việt. Tuy nhiên muốn hồi phục hoàn toàn, vẫn phải nằm nhà tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Quản sới bạc chưa được bao lâu, tự nhiên lại gặp tay bay vạ gió, khéo thẳng tuấn sún nhân cơ hội này để lấp chỗ trống. Xét về tình lẫn về lý, Khương Hiếp biết mình không cản được, do ngày trước thằng đó bị phang gãy chân nên cờ đến tay cho y phất. Ngồi nhỡ bây giờ nó quay sang cướp cờ, dù đáng lòng y phải chấp nhận. Bởi nó chơi đúng luật giang hồ khỏi cãi. Hồi vừa ra tù về đầu quân cho đại ca phi trột. Ngói ngóp mãi y vẫn thuộc hàng tép diêu May sao đại ca nhập kho Ông bố giang hồ quay lại cầm trịch Nên y được mát mặt Điều vui ngắn chẳng tẩy găng Lúc vào viện thì sới bạc đi tông Cơ hội ngàn năm có một để tuấn xuống lên bảo Với tuấn xuống thì khưng hiếp không thân Kiểu anh em giang hồ sống chết có nhau Cả hai chỉ quan hệ công việc do đại ca giao phó Dạo này năng đi lại Bởi thằng đó thấy lấy lòng con trai của đại ca Không mất gì của bọ Đi dọc hành lang thêm lần nữa Khương hiếp suy nghĩ về thằng Tuấn Xuân, bởi điều có sửa ở chỗ nó là kẻ cưỡng bức thấm đợt trước. giờ đây nếu thằng đó xuất hiện, bỗng dưng ký ức tồi nhục quay về khiến thắm của y sẽ mất bình tĩnh. Do vậy nếu bảo vệ người mình yêu, y phải chọn cách đoàn tuyệt với thằng Tuấn Xuân. Tùy nói nghe có vẻ dễ, nhưng cùng bác nhóm nên việc đó thành bất bình thường. Không khéo gây mất đoàn kết với những anh em khác. Buổi trưa, thầy em gái mang đồ ăn vào, Khương hiếp hỏi kỹ về phiên tòa phúc thẩm Biết mẹ mình được giảm 3 năm tù so với phiên sơ thẩm y bột miệng chửi con quạ già thân lừa ưa nặng, giá như lần trước biết điều, lại không đến nỗi. Nhờ em gái dọn dẹp để cuối tuần y ra viện sẽ nằm nhà tĩnh dưỡng, Khương Hiếp làng tránh câu hỏi của Jin về chuyện tình cảm với Thắm. Y biết là bạn học cũ của nhau, dù sao em gái sẽ không phản đối chuyện đó. Nằm trong viện thời gian rảnh quá nhiều, do vậy ngoài việc suy nghĩ vẩn vơ, Khương Hiếp rình hút thuốc cho mau hết ngày. Hơn bao giờ lúc này y mong từng ngày được xuất viện. Ở trong này tù túng hơn cả dạo đi tù. Đang nằm ủ mưu, gây dựng lại sới bạc. Khương hiếp tròn tình khi thấy bình lác xuất hiện cùng một tên đàn em nữa. Không úp mở vòng vo, bình lác lên tiếng dục. Đại ca dàn em đến đón anh phắn khỏi chỗ này ngay lập tức. Khương hiếp ngạc nhìn hỏi lại. Sao phải vội thế? Ở nhà có việc gì phải không? Em không rõ, nhưng đêm nay đại ca chắc sẽ đại khai sát giới. Trời về chiều lất phất mưa. Sự quân Việt nhìn quanh, chỉ thấy núi đồi dần mờ dưới hoàng hôn cuối ngày. Theo làn gió bay lại, có mùi khai đồng của nước đáy dê, mùi cây cối oai mục kiểu phân xanh ở quê của y ngày trước. Dù trong căn nhà cấp 4 có đèn điện chai bằng ắc quy, có cả đài nghe nhạc cho đỡ buồn, nhưng so với đất thánh, sao mà bì được. Ẩn mình tại một nơi heo hút, nhưng tính ra chỉ cách Hà Nội có 80 cây số Sự quân Việt tin chắc không ai mò ra được ha ngổ của mình. Tuy xa xôi là vậy, Tuần vừa rồi người tình hưởng La Sát đã dành 2 ngày hú ý cùng y. Xét ra vẫn sướng đâu kém gì lúc ở phố cửa đông hay dưới mạng tứ hiệp. Ngay khi sai lũ đệ tử đi phá tan giới bạc bên làng Thạch Cầu, sau đó là màn truy sát lũ đàn em của lão Khán ở mọi nơi, sự quân phiền đã lường trước việc phải đón nhận cơn cuồng nộ của lão đó. Xét về tài và lực, y biết mình chưa thể bằng lão đó. Vụ bị găm kẹo đồng vào đùi là bài học nhẫn tiền, vì thế y chọn cách đánh úp kiểu du kích rồi rút lui chờ thời. Đoán biết trước sau gì Lão Khán sẽ ra tay, y quyết định tạm lánh về Lạc Thủy một thời gian để tính nước cờ tiếp theo. Dù thả hồn theo hỏa phù dung, hoặc đám chìm trong ân ái cùng hưởng la sát, tuy thế, từ trên quả đồi này, mệnh lệnh của siêu quân Việt vẫn đến được tai bọn đàn em. Khi sai bọn đó vào tận bệnh viện, siêu quân Việt muốn chơi tất tay với Lão Khán, bởi y hiểu rằng thằng con trai lão dính mưa dao là nguồn cơn của việc truy cùng diệt tận tiếc một điều lão khán không chủ quan khinh địch nên đã phòng bị thực trước. Do vậy đám đàn em của y bị đập tơi tả. Dẫu biết thế cờ chưa tàn nhưng không lấy gì làm sáng sủa. Trong Tam thập lục kế cuối cùng xỉu quân Việt chọn tàu vi thượng sách khỏi vùng đất giữ. Sống trên vùng đất cao biệt lập với khu dân cư. con đường độc đạo dẫn tới đây có mấy con chó giữ được thả rông nhằm canh chừng người lạ. Xỉu quân Việt yên tâm hưởng lạc những phút giây thần tiên của mình. Người chủ nuôi dê núi, vốn là tên đàn em cũ của xỉu quân Việt, nhưng đã hoàn lương. Lúc quay về lạc thủy, gã được gia đình gây dựng cho cơ ngơi để làm giàu. Cảm kê ơn của đại ca, đã từng kêu mang mình từ ngày còn lang thang dặt dẹo ở Hà Nội. Do vậy gã tu xếp cho xỉu quân Việt nơi ẩn náu an toàn cùng bàn đèn thuốc viện Được cơn bưng nước rót tận biệt. Dù ẩn mình nơi rừng núi nhưng xỉu quân Việt tạm thấy hài lòng. Không phải y tránh dông tố, Bởi muốn tránh không được, ý đang chờ đợi thời cơ để sanh chín cùng lão khán một lần cho xong. Khi trời sầm tối, hai con xe máy Simpson trở theo bốn người đàn ông nhắm hướng Hà Đông thẳng tiến. Thời điểm này, đoạn đường Nguyễn Trãi qua khu cao xả lá bớt tắc hơn vì đã qua giờ tan tầm. Ngồi sau xe của tên đàn em, lão khán nhớ lại thời oanh liệt của mình trên con đường này. Ngày đó khi vừa ra tù do tội trộm cắp, lão âm thầm quy tụ những kẻ cùng chí hướng bắt đầu manh nha băng nhóm sau này lão cùng đồng bọn thường leo lên thùng xe ném hàng xuống tất cả những xe tải chở hàng qua đường Nguyễn trãi trở thành mục tiêu di động số tiền kiếm được không ít tiếc là máu cờ bạc nên của thiên trả địa hồi đó đèn đường không có, khu dân cư thường xuyên mất điện do vậy bóng đêm như đồng lõa với hành vi phạm tội dù lan lộn trốn giang hồ lão luôn tự hào vì chưa bao giờ đột nhập vào nhà dân hay đi trộm cắp vặt sau này lúc quân Đông tướng mạnh Lão cùng lũ đàn em truyền qua hình thức bảo kê và cho vay nặng lãi. Điều đáng tiếc của lão khi đang lúc đỉnh cao, địa bàn hoạt động quen thuộc bị băng nhóm núp bóng nghiệp đoàn bốc xếp trại đồng xuân chèn ép. Điều này khiến lão cùng lũ đàn em bật bãi khỏi những nơi màu mỡ. Do không đấu lại với băng nhóm mạnh hơn mình về thế và lực, chưa kể nguồn thu của bọn họ nhiều gấp vài chục lần, đàn em của lão nhiều kẻ chán nản nên âm thầm chuyển phe. Làm đại ca, gặp lúc bị cực. Lão Khán suy nghĩ nhiều đêm, nhưng không tìm ra lối thoát. Tựa nhận mình hết thời, nên lão bàn ra băng nhóm cùng địa bàn hạn chế cho tên đàn em thân tín là phi trột. Khi chọn kẻ kế cận, lão tin tưởng phi trột bởi tính liều và đầu óc thông minh của y. Không phủ lòng bậc tiền bối, băng nhóm trở lại thời hoàng kim dưới sự chèo lái của phi trột, cho đến lúc bị công an vịn. Vòng thời gian tuần hoàn theo quy luật đã rửa tay gác kiếm, nhưng trước sự khẩn cầu của phi trột, Một lần nữa, lão đành đứng ra, gánh vác trách nhiệm. Hai con xe máy Simpson chạy tới ba la bông đỏ liền rẽ trái, nhằm hướng chùa hương thẳng tiến. Nhưng thời điểm này không còn lễ hội, nên đường vắng vẻ hơn. Do đã trao đổi trước, nên khi chạy tới Vân Đình, bốn người ghé vào quán vịt nướng ăn tối trước khi tiếp tục hành trình. Bồi đi săn đêm nay đặc biệt quan trọng, nó thể hiện rõ uy thế đại ca của mình. Do vậy, đạo khán không dùng lũ đàn em dạng tép diêu như Tuấn Xuân, Bình Lác hay Tiến Minh. Mấy thằng đó được lệnh của lão sẽ đi càn quét và xử lý nốt mấy thằng đàn em của siêu quân phiệt. Lúc nhân viên quán ăn bưng những món nhắm ra, lão khán cầm chai lúa mới tự mình rớt đầy bốn chén tống. bốn người đàn ông chạm cốc rồi ngửa cổ làm một hơi cạn chén Khi mỗi người làm hai chén trở ấm bụng, lão khán thông báo vắn tắt việc bằng mọi giá phải tóm sống thằng siêu quân phiệt. Lão khoái kiểu mèo vườn chuột hơn là đò một phát cho xong. Như vậy thì quá đơn giản, không xứng tầm đại ca. Ba người đàn ông hiểu tính lão từ xưa, tất cả đều gật đầu, nhất trí. Họ kiệm lời, nhưng phối hợp hành động vô cùng nhịp nhàng và ăn ý. Ngày trước, giới giang hồ khi nhắc đến băng nhóm của lão hay nói nhất khán, nhì vân, tam thân, tứ đắc để phân ngôi thứ kiểu như tứ đại thiên vương. Dù ít có thời gian tụ họp, trên danh nghĩa cả bốn gã giang hồ có tuổi đều rửa tay gác kiếm. Nhưng hôm nay, lão truy tập ba trường lão còn lại đi săn, Bởi thằng nhãi danh xỉu quân Việt đã phạm vào đại kỵ, tự nó gây họa sát thân Lão Vân Phi Tiêu là kẻ đứng thứ hai trong bảng phong thần, nhờ tài Phi Tiêu và rau găm khiến nhiều kẻ ôm hận. Tuy Lão có vóc người nhỏ thó, nhưng hệ vùng tay sẽ có kẻ hồn lìa khỏi xác Nếu may mắn thoát chết cũng nằm viện dài ngày. Gắp miếng vịt quay béo ngậy nhúng vào bát nước chấm, Lão Vân Phi Tiêu gật gù nói. Lâu lâu mấy huynh đề được đại ca mời đi cắm trại một đêm, quá thú vị Dạo này đệ hay nhớ về thời Huy Hoàng tới mức không ngủ được. Lão Khán chậm cốc rồi nói khẽ. Trẻ già thì mang mọc, đó là quy luật rồi. Huynh để ta lùi dần có trốn giang hồ là đúng. Không giống lão Vân Phi Tiêu nói hay như Vân Công, lão thân búa tạ cùng lão Đắc Đai Đen vốn kiệm lời. Tuy nhiên ẩn sau vẻ ngoài không có gì đặc biệt là sự can trường và sức mạnh kinh hồn. Ngày trước, mỗi lần cận chiến, hai lão thừa sức hạ cục cả chục tên trong phút chốc. Thay vì dùng lưỡi lê hay dao bầu, lão thân cậy sức khỏe hơn người nên cầm bút tạ phang, khiến nhiều kẻ thù kinh hồn táng đầm. Do vậy biệt danh búa tạ gắn với lão thân từ ngày đó. Trong bốn lão giang hồ đứng tuổi, lão đắc không dùng vũ khí lúc lâm trận Nhờ võ nghệ cao cường nên giang hồ gọi là đắc đai đen. Không phải tự dưng trên giang hồ xếp hạng nhất khán nhì vân, tam thân tứ đắc, thời băng nhóm làm mưa làm gió. Lão khán mỗi khi cần đi dèm loạn, Đều có sự trợ giúp của ba lão còn lại Sự hợp sức của bốn lão Đầu đội trời chân đập đất Có nhiều giai thoại trên giang hồ Nhưng lão khán khi nghe ông giáo hoạch kể tích Kết nghĩa vườn đào thời Tam Quốc Lão tự hào vì hơn đám bên tàu một người Thời điểm bốn lão lần lượt rửa tay gác kiếm Thế hệ phi trột dù làm đại ca Vẫn không thể có những người anh em Vào sống ra chết như này Người ta nói giết gà không cần ra mổ trâu Loại người như Sửu quân Việt thật ra chỉ cần mình lão khán là thừa sức ra tay. Sở dĩ lão tổ chức chuyến đi săn nhằm mục đích khác. Dù mấy vị trưởng lão đã quy ẩn giang hồ, nhưng nếu cần thiết, họ vẫn đứng sau hậu thuẫn cho thằng con rời đánh của lão. Mong thằng con rời đánh hoàn lương, nhưng lão khán vẫn tính phương án phòng hờ. Ngộ nhỡ con trai vẫn muốn xưng hùng một cõi. Sự ủng hộ của mấy vị trưởng lão sẽ giúp nó vượt qua sóng gió trên giang hồ vào những thời điểm khó khăn. Vốn không hổ danh là kẻ đa mưu túc trí, đứng đầu bằng phong trần Lão Khán luôn nhìn ra và đi trước đối thủ vài nước cờ. Trong đêm này Lão sẽ chiếu tướng thằng siêu quân Việt với thiền la địa võng răng sẵn như này Lão biết tài thánh thì thằng đầu đất không sao thoát được Chai rượu lúa mới gần cạn mấy đứa vịt quay vơi dần, Lão Khán nhắc chủ quán cho người bưng bốn mắt tráo vịt cho mọi người thưởng thức. Để có buổi đi săn như hôm nay, suốt mấy tuần vừa rồi Lão xua lũ đàn em cùng chim lợn đi lùng sục khắp nơi chấp nhận bỏ ra hai chỉ vàng thượng đẳng, lão khán được một chim lặn thông báo chi tiết lịch trình của siêu quân phiệt với sự đảm bảo bằng máu. Chợt nghĩ đến những gì siêu quân phiệt, một thằng đại ca mới nổi gây ra cho con trai mình cùng đàn em, tự dưng lão khán nhớ đến tên vở kịch từng đi xem cùng em dân tộc, Hình như có tên là Ngày tàn của bạo chúa. Sau khi ăn uống no say, hai con xe Simpson bật đèn pha gió lao đi trong đêm, hai bên đường không một bóng người. Lâu lâu có một xe ô tô chạy qua, xe chạy qua huyện Mỹ Đức liền rẽ vào con đường nhỏ dẫn sang huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình. Theo tin mật báo của chim lận, buổi tối, sự quân Việt thường nằm bên màn đèn thuốc viện ở trên một quả đồi chuyên nuôi dê. Ngoài mấy con chó canh cửa, y không có tên đàn em nào bên cạnh. Hai con xe Simpson rẽ vào con đường đất nhỏ gập gành lại khó đi, do nhiều ổ gà. Tuy nhiên cả hai xe máy bất ngờ tắt đèn pha chứa sáng và giảm tốc độ để tránh tiếng hồn. Khi còn cách quả đồi vài trăm mét, lão khán ra hiệu dừng xe. Lần này vào hang bắt cọp, được lão chuẩn bị chu đáo. Do vậy dù thằng xỉu quân Việt có khẩu AK cùng mấy quả lựu đạn vẫn không đấu lại được. Đợi cắt xe máy vào bụi cây, bốn lão giang hồ lặng lẽ bước về phía trước mặt. Ở đây dây núi được chăn thả nhiều. Cuối giờ, con dây đực đầu đàn dẫn cả bầy về chuồng. theo thông tin nắm được Nơi Sửu quân Việt ẩn nóu có hai dãy chuồng nuôi dê cung cấp cho thị trường Hà Nội ở đó heo hút cách xa khu dân cư nên dễ lần trốn bình thường nếu xảy ra đấu súng lão khán biết hỏa lực của thằng Sửu quân Việt mạnh hơn kinh nghiệm chiến trường cho thấy ở trên cao sẽ có lợi thế khi nã đạn xuống khiến bốn huynh đệ của lão gặp bất lợi do vậy lão quyết định đột kích bất ngờ trời mưa lất vất cả đoạn đường dài không một bóng người khu dân cư gần nhất là xóm đạo cách đó cả cây số tối chủ nhật Bà con giáo dân bận dự lễ tang tại nhà thờ nên không cần đợi nửa đêm. Lão khán quyết định cất vó sớm. Con đường đồng đạo dẫn lên đồi cùng dãy chuồng dê xuất hiện. Gọi là đồi vì bà con thuận miệng, thật ra nó chỉ là khu đất cao nằm sát dãy núi phía sau, nơi đàn dê hàng ngày leo trèo kiếm ăn. Nhạc thấy bóng mấy con chó nằm chắn ngay phía trước ở sau cánh cổng sắt kiên cố. Lão khán búng tay ra hiệu. Ngay lập tức lão vân phi tiêu liền trầu thài, lấy trong chiếc túi đeo bên người ra mấy miếng thịt thơm phức, lão Vân Phi Tiêu ném kiểu cầu vòng cho những miếng thịt rơi gần nơi mấy con chó làm nhiệm vụ cảnh giới. Thật ra vết tài của mình, lão có thể dùng lưỡi dao găm nhỏ phi vào lũ chó, nhưng chúng không chết ngay, sẽ sủa loạn cả vùng đồi. Bốn lão giang hồ đứng khuất sau gốc cây to, dù thèm thuốc nhưng không ai hút để tránh bị phát hiện. Kiên nhẫn đợi lũ chó sơi những miếng thịt thơm phức, bữa tối miễn phí khiến chưa đầy 15 phút sau Mấy con chó rất dãi đầy miệng, nằm gục ngay tại chỗ. Đứng quan sát hai cánh cổng sắt được khóa từ bên trong, lão thần búa tạ cùng lão đắc đai đen cúi xuống, khiêng một bên cánh cổng ra khỏi bàn lề. Trong nháy mắt, con đường dẫn lên ngôi nhà nơi xỉu quân Việt đang ngẩn náu, không còn vật cản. Trong đêm tối, những bóng đen bước nhẹ như mèo bắt đầu áp sát ngôi nhà. Ở bên trong không có tiếng động, lắng tai nghe kỹ như có tiếng tắc kè trên thanh xả ngang. Chổ quan vì có đàn chó giữ cảnh giới cùng khẩu AK. Do bầy cánh cửa nhà chỉ khép hờ không khóa, biết thời khắc đã điểm. Bốn lão giang hồ cộng cán đưa tay làm ám hiệu, sau đó lần lượt từ người bước vào nhà như đu trên dây. Dù không phải là dân bẹp tai nhưng sự quân Việt thích tà hồn theo khói thức Việt. y hút không nhiều khi ở dưới Hà Nội. Do ẩn đau mãi vùng đồi núi, buồn chán nên đành làm bạn với bản đèn thức Việt. Đó là cách nhanh nhất để giết thời gian. Biết lũ đàn em dưới trướng không đấu lại được với quân của Lão Khán, bởi quân đông nhưng không mạnh. Y nhờ đám quen biết trong giới giang hồ để móc nối trong miền Nam. Tất nhiên số tiền bỏ ra là cái giá để tiêu diệt đối thủ. Trong khi đợi mấy thằng sát thủ từ Đồng Nai ra ngoài Hà Nội để hội quân, sự quân Việt vẫn sai lũ đàn em theo dõi và tìm bằng được đại bản doanh của Lão Khán. Y muốn lần này phải đánh rắn dập đầu. Khác với tay phi trột ngày trước, lấy ngôi nhà trên phố Hàng Khoai làm đại bản doanh. Với lão khán hình như không có nơi nào cố định. Đợt lũ đàn em của y dù phá được giới bạc bên làng thạch tàu, nhưng đó không phải nơi lão khán hay tụ tập. Do vậy, vụ đó như đòn trả đũa việc bị dính viên nạn vào đùi, đồng thời dần mặt đối thủ. Trong lúc đang phi pha theo làn khói mong manh, sự quân Việt chợt nghe thấy tiếng nói vừa quen lại vừa lạ. Giọng nói dù ôn tồn, nhưng sắc lạnh hơn con dao găm thủy sĩ được y mua từ đám thủy thủ tàu Viễn Dương ở Hải Phòng. Gơm, nếu biết chú em là đệ tử của thím phủ dung, anh gửi cho mấy cân cơm đen có nguồn gốc từ tam giác vàng, cứ gọi là lên tiên. Mở mắt ra, thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đứng ngay trước mặt, sự quân Việt choáng váng vì quá đội bất ngờ, y buông dọc tàu của tay tìm quả lưu đạn để xanh chín, vì biết cậu AK vùi ngay dưới tấm chân phía cuối giường sẽ không kịp lôi ra sử dụng. Sau cái vỗ vai thân mật, một đảo cao to chép miệng chỉ cho sự quân Việt thấy, Cầu cùng ba quả lưu đạn đã ở trong tay một lão khác, người nhỏ thó. Tay không tức sắt, bị bốn lão giang hồ cộng cán vây quanh. Đến lúc này, sự quân Việt biết khả năng đào thoát bằng không, kể cả y vớ được con rau găm hai lưỡi lê, khéo chưa đụng tới nó, đã bị hạ sát. Cầm bộ bàn đèn ném bay vào góc nhà, lão khán cười khùng khục, quay sang nói với ba kẻ thân cận. <cười> Ngày xưa huynh đời mình nói vàng mắt, mẹ kiếp, đến cơm gạo hầm còn không có để ăn. Nói gì đến cơm đen. Vậy mới nói hậu sinh khả ố mà huynh. Sau cái bổng tay của lão khán làm hiệu, Sự Quân Việt bị lôi cổ ném vào trước ghế tựa cũ kỹ ngay góc nhà. Đứng phía sau ghế canh chừng con lão đắc đai đen cùng lão thân bú tạ, Riêng Lão Vân Phi Tiêu bước ra ngồi trước hiên nhà cảnh giới Nhằm đề phòng bất trắc. Lão khán kín đáo quan sát con bồi đang hồn siêu phách lạc, bởi có nằm mơ nó đâu ngờ bị tóm sống nhanh đến vậy. Chậm rãi châm lửa hút điếu thuốc chờ đợi thêm. Lão nhức trước ghế đầu, ngồi trước mặt siều quân Việt. Đây là lần thứ hai lão mặt đối mặt với kẻ ngông cuồng và ư làm càn này. Liếc nhìn chỗ đùi bị lão ngâm cho viên đạn cảnh cáo của siều quân Việt, tuy nhiên thằng đầu đất không hề biết sợ, thay vào đó chơi sát ván khi giám su quân tấn công sới bạc, truy sát đàn em của lão. Đúng là loại ăn gan hùm, bút dâu hồ, nên không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay lão cùng mấy bậc trường lão tới đây, Bởi lão muốn cho nó thấy núi Thái Sơn, để có chết cũng phải tâm phục cầu phục. Vốn không ưa gì mới trò tâm linh thần thánh của bà vợ mê tín. Nhưng ngay lúc này, bất trật lão khán nhớ đến câu bài hay nói. Nghiệp chướng do mình tạo ra. Nếu đúng như vậy, thằng này tự tạo nghiệp cho mình. Đưa tay nhìn giờ trên con đồng hồ SK mặt lửa, lão khán chép miệng nói. Tao già rồi, khó ngủ, nên không dám thức khuya. Do vậy, chỉ hỏi mày đúng một câu. Nói nhanh để tụi ta còn giải tan sớm. Nhìn thằng vào mặt lão già ngồi trước mặt, Sự quân Việt hiểu rõ mình không phải là đối thủ. Nhưng lão khán mò đến đây đâu chỉ hỏi xuông một câu đãi bôi rồi về. Biết mạng sống của mình nằm trong tay kẻ thù, y nhét mép cười về ngang tàng rồi hỏi ngược lại. Ông có chắc chỉ hỏi đúng một câu. Gật đầu xác nhận thay cho câu trả đời, lão khán hỏi ngay. Thằng chó nào làm tay trong rồi báo cho mày biết xới bà của ta bên thầy cầu. Đố đàn em của tôi thử mò ra được. Việc muốn tìm sợi bạc của ông đâu quá khó đến thế. Đứng ở phía sau, lão thân bố tạ bất ngờ lên tiếng. Huỳnh biết không, ở làng của đệ, nếu bọn trộm gà bắt chó bị tóm được, lúc đó dân làng sẽ cắt gân chân cho trừa. Thằng này nói dối như cội, nhẹ phải cắt gân chân để nó khai thật. Lão Khánh vừa ngạc nhiên, nói từ bé chưa từng xem kiểu trừng phạt đó bao giờ. Nhưng nếu cắt gân chân khiến người ta thay tâm đổi tính, theo lão đó là việc nên thử. Không để lão khán đợi lâu, Lão thân búa tạ rút lưỡi lê cúi xuống, sọc ngang đoạn gần gót chân, rồi nghiến răng cắt đứt gần chân của sự quân Việt. Ngay lập tức máu phun ra khắp nền nhà. Dù đau lộng ấp, nhưng sự quân Việt không kêu được. Bởi ngay lúc lão thân búa tạ ra tay, lão đắc đai đen vơ miếng rẻ lau kịp nhét vào mồm y. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai lão khiến màn tra tấn như bản hòa tấu vậy. Ngồi ngắm thằng đại ca đầu đất vật vã, lão khán giít một hơi thuốc. Sau đó nhẹ nhàng giải thích cho siểu quân phiệt rõ. Lão vẫn chỉ hỏi đúng câu đó trong 3 lần, cho y kịp suy nghĩ. Vừa rồi đã hết một lần, như vậy còn hai lần hỏi nữa. Nếu không cân nhắc rồi trả lời sai, ngay lập tức sẽ nhận hậu quả. Đợi cho siểu quân phiệt rất cân đau, lão khán hất hàm nhắc lại câu hỏi. Thằng nào làm chim lợn, báo tin cho mày, xua quân phá giới bạc và truy sát lũ đàn em của tao. Lão khán rất lời, miếng rãy cũ được lôi ra khỏi miệng của Diểu Quân Việt để y trả lời câu hỏi. Do không muốn thằng mất dạy chết sớm hay bị choáng vì mất máu, chỗ bị cắt gân được lão thân bú tạ băng tạm cho cầm máu. Nhìn gương mặt tái dại của Diểu Quân Việt, lão khán trầm điếu thuốc nhét vào miệng y, sau đó lão ngồi nheo mắt đợi câu trả lời. Bị vây quanh bởi mấy tay đại ca giang hồ cũng cán một thời, Diểu Quân Việt không hổ danh đại ca mới nổi, y nhìn thẳng vào mặt lão khán rồi buông một câu ngắn gọn: Bố mày biết. Nhưng đéo nói. Đưa tay ngăn lão thân bối tạ định ra tay. Lão đắc đai đen tấm tắc khen sửu quân phiệt tuổi trẻ tài cao. Đã vậy còn không tham sinh úy tử. Rất đáng mặt anh hùng trong giới giang hồ hào hán. Trong lúc lão khán ngồi hút thuốc một cách nhàn hạ, lão đắc đai đen vừa khen trán chê xong, liền giải thích. Các huỳnh không biết đó thôi. Trong thần thoại Hy Lạp có thằng A-xin sức mạnh vô song. Nhưng điểm yếu của nó ở hai gót chân. Do vậy chúng Là chết ngù cụ tỏi sau này các cụ nhà mình nhân đạo hơn cắt gần chân cho yên chuyện mấy vinh đề lão khán khả năng gật gù nghe chuyện cổ tích bất ngờ lão đắ đai đen tóm chân của Sửu quân Việt cắt ngân còn nhanh gọn hơn cả lão thân bố tạ c sọc lưỡi lê nhanh đến mức lão đất đai đen không tèm nhất rẻ và mồm nạn nhân đến lúc thấy Sửu quân Việt há mồmịnh gào lên bị đau đớn lạ buông còn lợi l rồi xoay ngược bàn tay chém ngang ít hầu khiến tên đại ca chỉ hữu lên một tiếng rồi gục xuống như tàu lá héo rũ. Cầm hình rẻ khi nãy dùng nhét mồm xỉu quân Việt băng bảo gót chân để ngăn trẻ máu. Lão đắc đai đen hỏi lão khán Thằng mồm chó vó ngựa này thả chết quyết không chịu sủa Vậy huynh định thế nào? Đưa nó ra con sông bôi gần đây. Đến lúc cần nó truyền nghiêm túc rồi. Trong đêm tối đen như mực, hai con xe Simpson lao đi vùn vút. Xe phía sau do lão thân bối tạ cầm lái chở kẹp ba Sửu quân Việt bị lão đắc đai đen điểm huyệt nên không chống cự được. Lão ngồi phía sau để phòng bất trắc Mặc dù giờ có buông tay thì con mồi chỉ lê lết dưới đất như kẻ ăn mày phố huyện ngày xưa. Lúc ánh đèn pha dọi thế mặt sông lăng loáng, hai con xe máy tấp vào vệ cỏ ven đường rồi dừng hẳn. Ở nơi đây ngoài ánh trăng khi mở khi tỏ, chỉ còn tiếng côn trùng và lũ chuột đi kiếm ăn đêm. Tự tay cầm cổ áo của sửu quân Việt lôi sành sạch ra bờ sông. Bởi lúc này thằng đại ca đầu đất không còn khả năng đi lại, do hai gân chân bị cắt rời. Thả tay cho kẻ thù nằm sát mép sông, Lão Khán hỏi đồng bọn. Mấy đệ có mang theo dây tơ hồng như huynh dạn không? Lão Vân Phi Tiêu quay lại xe máy, lấy chiếc ba lô, đưa cho đại ca, rồi giải thích. Dây tơ hồng đúng chuẩn hàng tùy quân lục chiến của bọn mẹo. Lôi trong ba lô ra cuộn dây thép gai còn mới, được gọi là dây tơ hồng. Lão Khán trầm rãi, sò tay vào đôi găng tay bà hộ lao động. Sau đó, lão dựng sử quân phiệt ngồi dậy để giới thiệu công dụng của dây tơ hồng. Bằng một giọng đều đều, Lão Khán cho biết, những người chết đuối sau từ 3 đến 7 ngày sẽ nổi lên, tùy theo thời gian khiến cơ thể trưng phình. Tuy nhiên, nếu dùng dây tơ hồng cuốn chặt xác chết, rồi thêm vài tảng đá, xác chết sẽ nằm lại đáy sông vĩnh viễn không nổi lên hay trôi giặt theo con nước xuống dưới hạ lưu. Vỗ vai xỉu quân phiệt Lão Khán nhấn mạnh Khi mày bị cuốn chặt bằng dây tơ hồng Nằm dưới con sông này Sau chục ngày Khi người mày trương lên như quả bóng bơm căng Đám dây tơ hồng sẽ khiến chỗ da thịt nứt bung Và dụng là tả Rồi là mồi cho cá Hoặc trôi từng miếng nhỏ đi tứ tung Sau khoảng 2 năm Có lẽ còn nhanh hơn Mày chỉ còn lại nắm xương tàn Được cuốn quanh bởi đám dây tơ hồng của tao Cho chơi mèo vườn chuột Có tác dụng tức thì Sử Quân Việt bắt đầu thấy sợ, nhìn bốn lão giang hồ cộm cán, y hiểu mạng sống của mình mong manh như đèn trước gió. Giang hồ máu lạnh đâu có trùn tay khi đoạt mạng người khác. Bản thân y không muốn vì che giấu thân phận của chim lợn để chết oan. Dẫu sao nguồn tin có được phải trả bằng một chỉ vàng, như vậy coi như không ai nợ ai. Cái đó không phải anh em sống chết có nhau, mọi ràng buộc giờ thành vô hiệu. Hít một hơi thật sâu, Tạm quên đi sự đau đớn bởi việc bị cắt gân ở hai gót chân. Sự quân Việt ngò lời xin điếu thuốc lá hút cho tỉnh táo. Không hà tiện gì điếu thuốc, Lão Khán đáp ứng ngay yêu cầu tối thiểu đó. Đợi cho thằng đại ca mới nổi phì phèo một lúc, Lão Ôn Tổn nói. Đây là lần cuối tao hỏi mày về thằng chim lợn đã bắn đứng ngay nghe. Giờ không còn sớm, nên tao buồn ngủ rũ cả người rồi. Im lặng hồi lâu, sự quân Việt nói một cách rõ ràng. Đó chính là thằng bị cướp mất vị trí ngon ăn ở giới bạc vào tay con trai ông, tin này không thì tùy. Gật gù tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Thật ra hôm sang tận hiện trường vụ tập kích giới bạc xem xét, sau khi điểm danh những thằng đàn em dính mưa giao kiếm của đối thủ, đặc biệt là màn truy sát tận trong bệnh viện, lão khán dù không nói đã lờ mờ đoán ra được con chim lợn là kẻ nào. Việc tra hỏi thằng Siêu Quân Việt cho đúng trình tự. Sau này kẻ bị trừng phạt phải tâm phục khẩu phục. Lão quyết không chơi trò giật nhầm hơn bỏ sót. Như vậy sẽ khiến đám đàn em hoang mang và nghi kỵ lẫn nhau. Đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Sau đó, lão khán đi bỏng ra phía sau sử quân phiệt. Trước sự chứng kiến của ba người, sư đệ từng vào sinh ra tử. Trong nháy mắt, lão rút lơi lề sọc thằng và lương kẻ to gan, dám thách thức quyền lực của mình. Nhát đâm xuyên thấu phổi thằng đại ca mới nổi. Trước lúc sử quân phiệt nhắm mắt xuôi tay, lão gần giọng, nói vào tai của y. Nhát đâm này là tao thay mặt thằng con trai, đáp lễ mày. Nhìn sự quân Việt chưa chết hẳn, tự dưng lão khán nớ đến việc từng năm thấu phổi kẻ thắng bạc năm nào để cướp lại số vàng. Đối với lão, có giết thêm một mạng người cũng không khác gì nhau, bởi đó là những kẻ không đáng sống trong mắt lão. Chưa cần đại ca lên tiếng, mấy lão răng hồ xuống vào buộc dây thép gai bó chặt cơ thể của sự quân Việt. Lúc cuộn dây tơ hồng theo lối gọi mỹ miều đã cuốn chặt cứng, lão khán đưa tay kiểm tra để chắc chắn thằng húng chó hồn lìa khỏi xác Nhìn sắc chết được chèn thêm cả trục hòn đá tàng dưới các vòng dây thép gai. Lão Khánh mua một câu, tiễn biệt kẻ xấu số Thôi, oán thù nên cởi. Mày nằm dưới đáy sông cho mắt mẻ Nếu có kiếp sau, nhớ đầu thai làm người tử tế. Hì Lão Khánh dứt đời, xác của sự quân phiệt được lão thân bối tạ cùng lão đắc đai đen liệng ra xa. Mặt sông bắn tung tué nước đón nhận kẻ giang hổ xấu số Do nóng vội, đi sai một nước cờ, nên y đã thua cả bán bởi mạng chiếu tướng của đối phương. Khi xe máy về đến ngã tư sở, lúc này đã bước ra ngày mới, trên đường có những người thù hàng về các chợ đầu mối chuẩn bị đồ buôn cho khách. Hai con xe Simpson dễ sang đường láng rồi phi vào một con ngõ nhỏ. Sau một hồi vòng vèo, ngôi nhà cuối ngõ có cánh cửa khép hờ hiện ra. Vốn là người chu đáo, trước khi hành quân sang Lạc Thủy đi săn, lão khán đặt mộ chủ cai quản động ở đây chuẩn bị đồ ăn ngon cùng mấy em bò Lạc, tất cả dành để khao mấy người sư đệ Từng vào sinh ra tử cùng với lão Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta cùng Đình Duy vừa theo dõi hết tầm 12 của Đất Dữ Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi hết của quý vị cùng các bạn Và hẹn gặp lại Quý vị cùng các bạn trong tầm 13 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc